Dao <cười> nổi ruồng độc chẳng lên ba dạng thành giấy dùng tâm à mình đi về nè, đâu đầu đền con mua gì đó, mình ờ, còn còn có gì đây đền coi. Ôi, cái này mình đừng có mở <cười> vậy gió Đưa đây, đưa đây. được à. Đó, em. à. trời ơi, mình mua gì có chút miếu giả mai gì đây? Coi mình đó. À. Em tính em chưa có cho mình biết mà. Bây giờ anh biết rồi, cho anh biết ngày mai gì đây. để em nói mình nghe. À. Em sao? <cười> em, em chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời đó. Ah, trời ơi vợ của tôi thật lạc. Là... lấy cái độc chanh đi, anh ra ruộng kiếm mỡ tép mỡ cá về, anh nấu cho mình nồi canh chua nha không, rồi luôn tiện đó, anh kiếm cho mình một nón me chua. í cái đó em thích lắm. con con nón nó, nó me chảy nước miếng rồi cơ. cái này máu bao vàng ấy mình. À. Tôi mới tới này, À có chú hai nhà không chú hai bấm nhà tôi mới về đi ra ruộng Mới đi ruộng à Dạ À tiên Bẩm ông chủ thôi Được được để ra tôi ừ, Dạ Bẩm ông chủ dùng nước Cảm ơn chú hai Chú hai để cho tôi Dạ Trà thơm quá Đi đường mệt bà ngửi cái mùi trà Thấy khỏe lại liền mai nãy giờ có nghe tôi la lối ôm sầu vào đằng trước không? Dạ. Chắc không nghe phải không? Dạ. À, mệt mỏi lắm thế mai à, mình có đất ruộng cho người ta mướn là tối ngày lo ba cái vụ kiện thưa hoài thì nó mệt hết sức đi. Thế mai à, thật là ngán nhẩm cho cái bọn ta điền, miệng lưỡi của hết sức là đi ngoe, mà mình lại tôi. kiêu thiếu hụt là tôi sẵn tay giúp liền khi thì lúa gạo lúc lại bạc tiền nhưng mà chẳng có người nào tốt cùng với tôi cho nên từ nay tôi quyết không có nhân nhượng mấy gì ruộng cây cằn bên nhà tôi lấy lại hết để cho chú hai làm thiếu hùng sẵn sàng giúp em, còn hơn là mình bỏ qua để cho chúng duí gạt ngoài, nó ăn quen nó chẳng có sợ ai, mình phải thắng tay thì nó mới chịu. phải, Sao người ta thường nói là thiêm không nghe làm sao? Hễ có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu. Chứ cứ ăn phận thủ thường hoài thì biết chừng nào mới rờ được tới cái chỗ cao xa. Thấy ông thiêm hai, à tôi nói ví dụ nè, bây giờ thiêm là vợ của một tá điền thì thiêm cũng phải biết mong mỏi một ngày nào đó sẽ là vợ của một ông chủ điền chứ phải vậy Dạ. Dạ dạ. Bấm ông chủ thương mà ông chủ nói quá lời, chưa tôi nghĩ mình nghèo lo làm sao cho đủ ăn khỏi dương mang nợ đần ai hết là phước đức rồi. Thời buổi khó khăn này hai vợ chồng tôi không dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa, dí lời bài thêm chuyện làm ăn hệ lớn thuyền lớn sóng mà hai vợ chồng tôi liệu sức đánh giá không nổi cho nên không dám. Chà, không dám hả? Dạ. <cười> nhưng mà cũng tại chồng thiếu á, chồng thiếu lơ lững lắm, phân nửa là nhà nông, phân nửa là nhà nho, ra làm ruộng mà là nắng không ưa, mưa không chịu, thích ngồi mát ăn bát vàng, bởi vậy ta nói à, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. <cười> tôi nói chơi vậy rồi thiếu hai giận sao thiếu hai? Dạ bấm bấm ông chủ. Tôi đâu có dám giận À, à Giúp thím có nhiều cách nha à, Chú hai đã giỏi chữ nghĩa nè Để coi thôi giờ làm nghề thương mại đi Lái lúa nè Hay là lái trâu nè Lái heo nè Hay là lái... Là, là, bà... Là, là, à, à. Bà mong chủ dùng nước thêm À cảm ơn thím mai Thôi để tôi gặp chú hai rồi tôi bàn kỹ hơn nha Dạ À thím hai ơi à, Coi có đứa nhỏ nào mượn nên Đi mua dùm tôi lít rượu đế đi thím hai Để tôi ngồi để tôi lai ra tôi chờ chú hai cũng được bấm mong chủ chủ Ở nhà có sẵn rượu Chà chà chà chà Chú hai cũng bọn nhậu mà giấu tôi Dạ không? không phải đâu Hả Chồng tôi ngâm rượu thuốc sẵn Để dành trị bệnh cho bà con lông xót Rượu thuốc hả dạ. Tôi thích rượu thuốc lắm à Bị tôi đau lưng nhiều đó Thì nên tôi thích uống rượu thuốc lắm Thôi thứ mai chiếc tôi nhậu đi Tôi ngồi đây tôi ra ra tôi chờ chú hai Dạ Ra sao đó Dạ dạ à, Thì thím tự nhiên đi coi tôi như người trong nhà vậy hả Chà bấm chú đợi chết, đớn mà tới chiều cũng được chứ chút ăn thua gì. À, để đi, đi, đi, đi, đi. nữa mày. đi, không còn ai. Hết. Bây giờ mình giấu cái mới được ở đâu đây. À, bây giờ mình phải giấu cho nó nó đã về thôi Thì có năm trò nhỏ Đến đầy để học với tôi đó là bà con lối xúc Cũng là chỗ anh em Tôi gần công chỉ dạy Có chung nó học Tôi thấy cũng vui lầy Thật ra nhà ngạ thành thời Xong có một điều là mình ít được thế cũng phải à, mình giỏi chữ nghĩa thì cũng giúp đỡ cho bà con lâu sớm để sau này tụi nhỏ nó lớn lên là nó không quên ơn mình dạ cảm ơn chủ thật ra tôi cũng giống nghĩ như vậy tôi nghĩ là mình biết cái gì thì chỉ dạy lại cho em cháu nó nhờ à có mày nhà không đi đâu đi không <cười> dạ, chào dạ chào kính chào chào hỏi chào mày sao tôi đây đi bắt mày không có chào hỏi gì hết Hả? dạ hai thầy thằng võ mình thành là thằng này nè dạ tôi làm gì đâu mà thầy đòi bắt tôi <cười> Quá khẩu chó cáo mày làm quốc sự, tôi làm quốc sự, đồng nhà mày phải giấu xuất lực, có giấu súng lục một đường đơn, nhà bấm thề không quán. Nhưng chắc kẻ tiểu nhân thù quán rồi Thôi vô khống vợ chồng tôi và thầy xét lại Thôi nay vợ chồng tôi nói làm ăn Bà con lối sống cũng đều biết mà Cảm chủ đây cũng biết vợ chồng tôi nữa À đúng rồi đúng rồi Anh Hương Quán Dạ Muốn bắt ai thì phải có tang chứng hẳn hoài dạ. Không phải nói miệng xuống được nghe không Dạ dạ Về phần của tao thì tao thấy chú hai bề ngoài Bề ngoài thì vợ chồng làm ăn lương thiện Dạ sự thật như vậy thầy Quán à Dạ bấm mong hội đồng thằng hai thành này nó có tham gia trong hội kín đâu gì tham gia hội kín mà cái đó là về trong ai biết được nhưng mà hơn quá dạ xếp nhà người ta chẳng có chứng cứ cho mình bạch nghe chưa dạ. nè cho vẫn bắt ai thì bắt nhau dạ. Nè, à, dạ biết dạ biết nè giờ hai thầy giữ nó lại được xuất ra cửa mình nói... À? chuyện gì với mình? mình ơi, người ta rơi thơm, nó anh làm quốc sự. trời à, ơi, đây rồi đây rồi, xung lục truyền đơn đủ hết. À. À? à cho mày giỏi mày chối. trời chối ơi, chối. Trời, trời ơi, ban tôi lắm, tôi không biết, tôi không biết làm quốc sự gì cả. trời quốc ơi, mình ơi, tại sao có những thứ đó trên bàn ơi đã qua tàn nhạt tháng rồi, ai này tra khảo đó bắt có khi là bỏ. đi. giao khoan, giao khoan, giao khoan, trời đã cười, xin mấy ông lai cho tôi <cười> Yeah, I get yeah. by. kêu qua ha đi về nhà viết lập biên bản nội vụ rồi bước quyết qua hay yeah, không đi mau đi đi Dạ, chào bác Ủa, chú em nó đâu lạ vậy, chú muốn kiếm nhà ai Dạ, dạ thưa bác, cháu đi mua hàng bông Mười mấy năm trước, á cũng thường lui tới nghiệp này Là nhờ của người anh em bà con ở sống trên Anh hai thành dạy học chữ nho đó bác dạ bây giờ không biết nhà của anh vợ đâu mà cháu kiếm quá, trời không gặp mà Chú em với thằng Thành là chỗ bà con á. Dạ Dạ bà con cô cậu à, Vậy à Không nói dấu gì chú em Thằng hai Thành nó tôi thương nó như con vậy đó Tuy chẳng phải là họ hàng xong thương yêu hơn ruột thịt, Nhưng ở đầu Tai quả không chừng chú ơi, Sự rủi ro của thằng Thành bây giờ Nhắc lại tôi còn ưa nước mắt cho chú em Dạ thưa bác, bác nói rủi ro mà Rủi ro làm sao vậy bác? Vợ chồng nó đang làm ăn sân sẵn vậy đó Có về đâu Sớm mãi một ngày và sư bác rồi chỉ nghĩ sao vậy bác chú nghĩ coi một một hay ha. Tự lấy ai vậy bác? thì ai vô đó nữa, mưu mẹo của họ sắp sẵn hết rồi, họ muốn cứ là đi lo tài kiện, phải đi đầu này đầu nọ, xe rước xe đưa, hết ban ngày rồi tới ban đêm, sau rồi lưu bù cả tuần mới về một lần, không biết họ tính cách nào mà tới ngày đương thành ra xử nó bị chẳng chòi hai chục năm khổ sai, rồi thì con vợ nó nguyễn nhiên trở thành là bà hội đồng, chú em coi đó. Từ giờ anh tá Điền nhảy giọt lên ngôi bà chủ Điền Cái một Họ ăn ở với nhau năm trước qua năm sau Đẻ được đứa con gái Mới gã lấy chồng hồi năm ngoái nè Ủa nó vậy Chị Lựu ăn ở với Hai Thành Không có đứa con nào sao bác Có chứ Mà cũng như không Nhắc cho chuyện con cái của nó Tôi càng thêm đứt ruột bắt nói vô thuốc làm sao bác hồi thằng Thành nó bị bắt cái thì con vợ nó có mang đâu vài tháng lấy chồng khác cái chừng năm sáu tháng gì ra sinh được thằng con trai nhưng chú em biết mà, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi nên nghe nói họ lập thế lâu thằng nhỏ đi biệt tích rồi biệt tích rồi, rồi. ơi Chú, chú, chú em sao vậy chú, chú em bị cảm nắng rồi đó Nè dầu nè dầu nè Xúc vô đi dầu nè Dạ dạ thưa bác Cháu đỡ nhiều rồi Cảm ơn bác dạ. Bác ơi Mà bác nghe là thằng nhỏ bị lưu đi biệt tích rồi phải không bác Biệt tích rồi chú em Biệt tích rồi Bác Bác Hương à... Bác Bác không nhận ra cháu sao năm tội tù quá lớn, hôm nay cháu về đây trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Trời ơi, nhưng vợ thì về tay người khác, mà thằng con trai cũng bị lưu đi biệt xứ. Bà ơi, cháu lần cam tuyệt vọng rồi. Thành ơi, cháu ấy cùng bác đốt chú cáo nhum lửa chua tang lúc xuống mồ để nhìn lại số phận người thân qua những Còn đứa nhỏ Hả? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ sao bác? À, nó còn sống, sống Mà nó ở đâu vậy bác Ở đây Tại nhà này Tại nhà này Tiếc là ác lốc mà hãy cha rồi lại muốn giết luôn cả con Mày biết không Tối lỗi này là do thằng hội đồng thân gây ra cả Ờ kìa Thằng lưng con mày nó về tới kìa Mày lánh mặt đi Má ơi Má à Con chính chưa má Má chưa nấu Bộ con đói rồi sao Dạ con đói quá má À bữa nay nè Con câu được bốn con cá lóc Con bán hết ba con nè Chừa một con để chiều má nấu canh bầu Tiền nè má Ủa Sao má khóc Thôi Cũng đem cá vô bếp đi Rồi ra đây má biểu Trời ơi Bác ơi Nó lớn quá bác hả Mày thấy nó lớn không Dạ Mày thấy nó giống mày không Dạ giống Giống lắm rồi, tao nói mà tao nuôi là giống mà Chuyện gì đó má con lại đây Con lại đây rồi con nhìn kỹ cái ông này coi Con biết ai không Ông này con không biết À phải rồi Con làm sao biết được Ai vậy má Đó là cha ruột của con Hả Cha ruột của con Phải Cha con bị hàng quán tù tối ngoài cuốn đáo 19 năm nay Mẹ con ở nhà có chồng khác Vì vậy bà mới đem con về núi dương Bà đây chỉ là mẹ núi của con Còn đây mới thật là cha ruột của con Con lại nhìn ba con đi kéo nó tuổi thân tuổi nghiệp Luân Ba nè con mô tháng trôi qua một thân chờ đợi giờ gặp cha con ngỡ giấc chim bao nhìn, nhìn mặt cha mà nước mắt tuôn trào qua ly cách đến hồi sống hộp hồ. con ơi công đức của bà đây như, như trời cao bể rộng Vì con hãy vì xuống đây cùng ba lại tạ công dưỡng nuôi con mười chín năm trường. Ngày đêm lúa sợ gió tay quả con bắt thường. Thân già chất chất giả ngược thôi, những cân liền hơi thở.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 Giờ này mà chứng kiến cha con người sống một là Pháp Mã Nguyễn. Ba đừng buồn nữa Sức công mạnh như trâu Việc bị nặng nhọc ba làm không nổi đó Ba để con làm thế cho ba Không được con à Ba dựt gục trốn về đây nhà nước Năm tuy tầm Ba phải lắng trốn thời gian mới hay Có một điều là Ba muốn con đi với ba Đi với ba Luân con Hồi nào tới giờ con có học hành gì không con Dạ không à, Nhà có giấy viết không con Dạ có ba lại dây viết cho bà dạ. nhà có bao thơ không con dạ không, dạ không. Dạ. con uh, chạy ra đầu ngõ mua cho bà cái bao thơ đi dạ ừ ba bao thơ này ba à con à con biết nhà ông hội đồng không dạ biết ông hỏi đồng bà hội đồng con cũng biết mặt chết con dành hết cả hai người được con nhớ làm cho lời ba dặn vậy thì giờ đây con đem thơ này giao cho tạnh tay bà hỏi đồng mà chỉ chính dặm riêng mình mà đây là chuyện bi đắt ngày xưa mười năm không cùng cha đường mới càng cao già hơn luôn gạt anh ai người tao khổ qua nước trời nào bao ngày bao nhiêu căng cài đối mà về mà sẵn tai đối với nào biểu lý do nào ba chứ bà hỏi đồng cô quen biết gì với nhau tốt hơn là đừng lui tới chỗ nhà giàu họ tỷ có tiền quen tôi làm cao con không đừng nói vậy không nên còn nhớ làm đúng lời ba dặn từ nay mai bà nói hết sự việc cho con nghe đi đi con ba ba đi đi đừng cãi ba nữa đi luôn Thank you. Cái tách cái nào cũng đóng bợn vàng hết trơn Nhắc mấy đứa nhỏ lấy trò chùi cho nó sáng Mà không có đứa nào chịu làm hết Tệ quá Má Ôi trời ơi chết rồi Ô, Con Mồ tổ mày nè Lớn có chồng rồi mà còn chọc má vậy đó Tại con thương má nhiều đó Chồng con đâu rồi Dạ nhà con đi làm À con ba con đâu rồi má Ông đâu lên đám cuốn định trễn à má ơi hát nữa má có đi coi hát không cái gì hồi nào giờ má có thấy con coi hát đâu sao bây giờ có chồng rồi đòi đi coi hát? Dạ tại nhà con biểu cúng tiền mà con ngại nên con rủ má đi đó má không có muốn lùi tới chỗ đông người đâu con con cứ lên đến đó đi rồi mình coi coi bà con cô bác người ta làm sao mình bắt chước mình làm y vậy cái đúng nè má thiệt Mà Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẹo với má Vậy đó à Có ai trong nhà không Cho tôi hỏi tôi... thăm Ai hỏi gì đó Vô đi Dạ Dạ bẩm bà ờ, ch Chú em có chuyện gì đấy chú em Ủa Anh luôn đi mà Anh đi đâu đi Bộ bữa nay anh không đi câu sao Thôi cô không Con quen biết với chú em đây à Dạ bẩm bà Tôi đi câu Thường hai lửa cá lớn cho cô mua Nên cô biết À nói vậy chú em ở gần đây hả ảnh ở chỗ bà Hai Hương đương đẹp lắm á Vậy à Bà Hai Hương á hả con Dạ Ờ Ông đi đâu trên đám kiện rồi Chú cần gì chú nói với tôi rồi Trưa tôi nói lại cho được không Dạ Dạ tôi hỏi để nếu không có ông ở nhà đó bà Thì bà mới thông thả coi kỹ bức thư này được Ba tôi dặn Phải đưa tận tay của bà Dạ thôi Dạ chào bà Chào cô Thôi có ai gửi cho má vậy má ừ... Ừ... Đâu Má đưa đây con Con đọc chưa Bà hỡi mày đồng, mày. đồng, đồng. Tôi là Võ Minh Thành Người ta đi nghèo khổ Hai mươi năm về trước bị người du quan giá quả Đến cả tuổi tù ngoài không đạo Ngài chửi mình phạt hổ sai Đêm đêm thôn tuổi nhủ Nhờ những bản tù cùng cảnh ngộ Chở che an hủy. Nói rõ cho nhau nghe Những áp bức bất công mà người nghèo khổ Phải gánh chịu Hết đời này sang đời khác Bao nhiêu ý nghĩ Bao nhiêu khá khao Thôi thúc tôi dựt một trở về bà nghĩ sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà nói rằng nó đã bị kinh phong chết hiện nó vẫn còn sống nếu còn nghĩ tới con bà nên tìm cách gặp lại nó nó chính là đứa bé mang tư lãi cho bà đó bà nên gặp nó vì tôi với nó sắp đi xa không bao giờ trở lại ký tên võ minh thành Do Minh Thành Con tôi còn sống Trời ơi Luân ơi Má Má bình Thành Tao nói gì mà con chưa hiểu Kim anh thôi, thôi ai gửi cho má vậy má Chồng một hôm cô linh kính giả hương quan làng đến xét nhà. Tại sao xét nhà? Họ nơi có thơ tố cáo và họ bắt gặp quả tám súng ống truyền đơn. Nếu sự thật có phải như vậy không á? Có phải không gì mà chứng cứ đầy đủ như vậy thì chồng nhà má cũng bị tù, xử sản bị tịch biên, còn anh luân Lúc bây giờ ở đâu ma Thằng lưng Nó Nó ở trong bụng má Sao tai biến dây quanh Một thân trơ trọi Bước đường cùng Má đành phải chấp nối với ba con Đến khi sanh nó ra Ba con buộc má phải bồng để mấn vú nuôi Và sau đó mấy hôm thì cũng chính ba con cho má biết là Nó đã bị Kinh Phong chết mất Trời ơi Chết mất rồi Ba con bộ phải bồng đem vô nuôi Giặc quân chính miền ba phương đôi là anh luân bí kinh phong chết mất Trời ơi má tôi đang lắng trong suốt đã về quá khứ mà tôi nghe như sóng đổ Bên tay như mày đen dần du Là sẽ đưa anh luôn đi xa đó mà Đi xa Nhưng lo gấp bằng cách nào đây Má rối cả ruột ra Hồi nào tới giờ má sống như ba con Chẳng khác gì cái người làm cốc không có ăn lương Mấy lúc cần tiền thắt ngặt như vậy Trong túi không có thứ một trăm Đừng nói chỉ mấy ngàn đồng ba <cười> Theo con á, thì chuyện này phải giấu ba còn đối với bác thành thì với ba của thần luân thì má phải làm sao hả con bây giờ con tính như về nghe má ta sao nào? tại cái ghế của ta để đó mà má mày giờ đi làm ta không thấy đường. Ủa, chơi đình người ta ngồi y theo sao ba về? Ừ, ba về tắm cho khỏe rồi đi nữa. Nè, hội đình là do ba tổ chức để trong coi dịp thờ cúng hàng năm mà. Thầy dưới thần là do ba lo đầy đủ. Nào là học trò lễ nè, chống chầu, hát bội nè, chết thật là căng nhiên nó con heo đó là nghi thức thông thường của lễ kỳ yên mà <cười> nhưng mà bài biện rình đây là tâm ý của ba. Mới giờ rồi mà còn ham vui, tốn kém mà chẳng ích lợi. Nói vậy nữa, chính cái bề ngoài con cho là vô bổ, rất hữu ích cho bề trong. Thứ nhất là tăng thêm lòng tôn kính đối với thành, thứ hai là lôi cuốn mọi người từ giàu sang cho di mạn làm cho họ phải khăn áo chỉnh tề lấy vật đầy mông kéo bưng người đội dũ nhau đi cúng thành nhà ai mà thiếu sót chân chân thì mình cho từng gạo dữ ra nhắc nhầm tại đình toàn lịch sử đón mời hết giàu là có chỗ có nơi Tính như hàng theo cái ngồi lồng từ sáng tới giờ đông quá thành thử ba tiếp muốn hột hơi càng uống lỗi lại càng vui <cười> cái mâm bự người sống phải lễ với hàng năm con đi thì bỏ ban mua bánh thần mày nói mất ra phải không kia mày mày là con tao mà mày không giống tính tao chúng nào mà, mày giống tính con gái mẹ này không à chỉ có chồng của mày đó là hợp ý tao à chồng đâu tao thấy nha nó chồng con đi làm à đi làm à con đi thay cũng được thôi Để tao vô trong tao có cái chìa khóa tủ sắt tao đâu là tao lên trễn nữa Má ơi! Ba vô! Má ơi! Ba vô! Đó. Gì kìa nè! Má ơi ba vô! Má ơi ba vô! Sao tôi nghi quá? Thôi đúng rồi! Cái chìa khóa tủ sắt của tôi, tao mà vô trống là mất cái chìa khóa tao là mẹ con mày chết với tao! Rồi đi Má đưa luôn cái thơ hồi nãy con cất cho Hả Con Con nói thơ nào Thì Thơ của bác Thành á đây đây, đây đây Đây nè con Trời ơi má đừng má có má rung Má rung làm cho con cũng run theo nữa Rõ ràng rồi Bắt được rõ ràng rồi Má mày đưa tiền cho mày phải không Đây này tỏ xếp coi Đây này, đây, này. Dạ, đâu, đây Dạ đâu có gì đâu bá Dưa đây Dạ đâu có gì đâu Đưa đây cho tầm Dạ ba để con nói nói gì nói gì lấy sữa Âu Tây không được lục sốt bốc đầu Dạ thứ hai con về Dạ thứ ba con về à nhưng mà, mà... lấy sữa Âu Tây không được lục sốt bốc đầu à nhưng mà đây là nhà của tao mà Kim Anh mày trở lại cho tao xem không Kim Anh rồi nó đi mất rồi <cười> già đầu mà bị con nít nó gạt bà thấy không bà ngồi đó bà nghe con bà nó trả trèo với tôi không Bà dạy con bà dạy đó hả Đi vô trong lấy ta bà toan cho tôi Tôi còn đi lên đám cúng đình nữa Bà làm gì kì cột vậy? Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này cho tới bây giờ Tôi chưa bao giờ thấy bà nở cho tôi một nụ cười Gương mặt lúc nào cũng u bức nặng nề trong giấc ngủ mà bà cũng thở vấn than dài 19 20 năm rồi bà chờ đợi cái gì còn cái gì nữa mà chờ đợi xương cha nó cũng một chứ đừng nói tới xương con tất tu lắm mà Kim Anh con Sốp rùa quá con à Em xui tất cả Đây nè má xem đi má Con ơi làm gì má lo quá con à Không sao đâu Lâu nay ít khi con đeo lắm Mà chồng con cũng chẳng hề để nữa Nhưng má phải có cách nào đó Để chuột lại cho sớm cho con Chứ để chồng con hay được Thì cũng không tốt đâu con Má tiền nè Tất cả là 2.000 ngàn đồng đúng không á Con cất giùm má đi con Thôi Má cất đi Anh Lung tới má đưa cho ảnh Hôm bữa đem thơ Con tính trong giờ chồng con đi làm vắng Cho ảnh tới để má, là má mong gặp nó Nhưng sao Má hồi hộp quá con Vậy má vô nằm nghỉ đi Chừng ảnh tới Con kêu má Nghe má à... Kìa Anh Lung Chào cô Ba tôi cho tôi đi lại đây nè Mà là thật nha Mọi khi đem cá bán cho cô thì tôi tính bao nhiêu thường à. Còn bữa nay sau tôi phật phòng đủ thứ hết. Phải về Kim anh ơi. Dạ. Má tính má nằm nghe con mà luôn luôn. Má, má... Con quan trách má lắm phải không luôn Má Lâu nay con biết gì đâu mà con trách má Chỉ mới đây thôi má Từ hôm ba con về Con mới đọa được một đôi điều Con hỏi thăm má Để con xin cho con đi gặp má Dù má không nhìn Con cũng muốn gặp má một lần Tại sao con nghĩ là má không nhìn con hả Suốt của mà lúc năm nay con với ba con kiếm cách nào sinh sống nghe con tiền má cho anh nhận đi từ nay đừng đi câu nữa để thì giờ nó học hành hoặc tính chuyện mua bán gì khá hơn nữa chứ má con không lấy đâu má ba con giận con tới thăm má thôi à lưng ơi con chắc lòng trách giá chẳng những má không yên tâm Niềm đau cũ chưa dơi mà nỗi lo mới càng nặng nề chồng chất. Khi tin ba con về, làm cho ba tuổi tuổi mừng mừng đến lễ rơi thắm mơ. Khi chuyện. Rời bến phủ nỗi đau còn hơn là tù tội thuê ban đồng. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dài dòng, tâm tâm và như thế nào lòng ba con sao khỏi xót đau khi nhìn người xưa cảnh cũ quang tan thèm tiêu phủ dân sương lạnh ruột rà thân kết chẳng còn ai thương má thương ba lòng ngổn ngang sự thật cho dù người ta cố tình kia nãy, nhưng đến một lúc nào sự thật sẽ được thách thì những người trong cuộc sẽ cười náo phật thân. Ba quanh chiều đắng cay bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm mà ngâm sầu nuốt cam. Ma tình mẫu tử tiên Hãy subscribe ngoài xã hội 19 năm tù đấu phải tôi ngẩn người ba con về đây là nhắm vào bọn người đây nấn tội chớ đâu phải nhìn vào những lần rima hai anh cầm về Nunnen, ei puutut kuu, ei piirteet pitkä. Kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, sẵn cho ba con cái thơ, con cầm thơ với tiền nè, con đưa về cho ba, chắc ba con không nỡ từ chối đâu. Má, con không dám nhận đâu má. Con ơi, lần này mà con không nhận nữa là má cắn lưỡi, má chết chiu vừa muốn con. Má má, má, má. Hai đứa đợi má chút nha, má đi mua ít thức giải rồi má trở lại. Anh hai. cô kêu tôi đó hả? thì em kêu anh là anh hai đó dạ thưa cô, tôi đâu phải tên hai, tôi tên là luân mà. anh là anh hai, thì em kêu bằng anh hai. từ nay đừng thua hay giả nữa. anh em một mẹ với nhau, chứ đâu phải là người dưng. à ha, em bà. bữa hôm kia gặp tôi đó, em nói má không có sẵn tiền, vậy 2.000 đồng ở đâu má có vậy? anh hai, anh hỏi làm chi? Anh nghe lời má đem tiền với thô về cho bác Thành đi. Con làm cách nào á? Thì anh không nên biết. Nếu em không chịu nói đó, thì tôi cũng không nhận tiền đâu. Anh hai, má vì em điều khổ lắm mà. Em nói cho tôi nghe đi. Vì má không có tiền mà chuyện của anh lấy gấp. Em lấy đồ nữ trang thật của em đem bán nhờ người ta thay vào đồ mà để chồng em đừng biết á. Trời ơi, Rủi chồng em biết thì sao? Anh hai à mọi việc em lo chú đáo hết rồi số đồ này nó giống y như là thật vậy đó em thay đồ mà mà làm sao chồng em biết được phải rồi chồng của cô nó không biết đồ thật hay đồ giả đâu nhưng nó biết cô rất giả đối với nó đó Kìa, mình mình hả mình, mình. mình khốn kiếp thay cho người đàn bà vạn tâm hẹn hò với nhau thông thả để tư tình rồi cô khí dễ chơi rành tôi đây không biết không hay phải vô kiêu man bởi cái nào tố tuôn đồ đạp cầm bán cho người lấy số bạc nặng cho trai ôi việc giả thay nón ai mình ba tớ... hãy suy nghĩ lại, cũng không hẹn mà tự dạng một lẽ chúng bay sắp đặt. đừng có quá mạnh. Anh hai, về đi. Đứng lại. Mày cầm cái thơ gì trên tay mày đó, đưa đây cho tao xem. Đưa đi. Anh hai, đừng đưa, chạy đi. Đứng lại, mà mày bây giờ. chân ba máu cô ra nhiều cô đau nhất lâm công con thầy thuốc hào mộ lấy đạn và cầm máu được rồi ba ba an tâm con không việc gì đâu ba trời ơi tìm con ruột gan ba như thiêu như đốt vì thương con muốn cho mẹ con gặp ừ. nhau để cho thỏa lòng vong bước bấy lâu nay qua ra đưa con vào hang hùng ổ rắn lỗi tại ba lỗi tại ba hết con à má con khổ nhiều lắm ba má còn rất thương con và em con cũng thương con không Luôn con chá tình Chót lời đầu môi Chỉ việc tới lùi con đã bị bắn rồi Đây không phải rủi ro mà người ta gài bẫy Muốn giết con để trừ khẩu quản lội thôi Bà thù cái bọn chủ viền anh thôi Bà bỏ qua diệt ma còn đổi chủ thai ngồi Bây giờ bà không thể tư thà Má con đã gây thêm tội ác tại đời Nhận tâm gạt bỏ đi giọt máu rơi Không, không phải đâu ba Má con Má cô con là chuộng mới Quên cũ rồi con à Dạ có phải vậy bên trái phòng số 2 không thầy Dạ số 2. Dạ cảm ơn Chết thầy Chết người đến Luân Má Con ơi Con Má... sao Má. Suốt đêm má đâu có chợp mắt được đâu con Chuyện rủi ro đau đớn cho con Là má nát ruột nát gian à Cũng tại má hết trơn á Con không sao đâu má à Má Ba con kì má Má Với con nuôi đã mặc tình theo bóng chim tâm ca Đối với chồng Vì nói cãi giá Chứ ngàn lời Nhưng mình ơi Cô Rời bẩn cũ măng nằm em à Để sang sống giữa cõi lạc đạo điên nhiệt ngà a Bàn cai đắng cho em Là thân thể đã đá tan Mà chồng không thoát khỏi dòng lao li Em như con chim mắt bẫy Bông gỡ ra hồ dễ được nào Có lúc em nghĩ mình còn một cách Mình cũng có thể quên sinh Nhưng trời ơi Con còn nằm trong vùng mẹ Thì mẹ đâu có quyền được chứ Tôi đã nói là tôi không phiền Thích cái chuyện cải giá của cô mà tôi chỉ tiếc rằng cô sống tùy theo cánh ngộ. Bây giờ cô muốn được yên gò ép là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi sao khi cô vui lớn câu chồng ra, cô đành lòng nào lãng quên rồi dập trước con liêng. Hồi đó vừa sinh. là người ta cố tình giết con không không phải hồi đó mà giờ đây cô cùng với con cô, cô sắp chành hèo đây cùng để lập mưu muốn giết chết nó mới thôi mình ơi chuyện bất ngờ xảy ra hiểu lầm giữa đôi bên thế nào phải che mưa sắp bài em cố tình hại đừng quên là thời gian trước này cô đã lặng kiềm nhưng sự có mặt của nó hiện nay đối với cô là một món nợ làm mất danh dự của một bà hội đồng chúng đất giàu sang thế nên mẹ có đập cho con để giết con trời ơi khổ nạn để ba con hiểu rõ trước Ôi, sau. Cảm ơn cô. Theo lời nói của lời cô, lời cô thì cô thân thiết là thích muốn thích để chúng tôi thoát khỏi anh. anh. Nhưng cô ơi, sống hải đảo cũng muốn tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cả mỏ tay rừng sâu lấy cô Chuyện xảy ra đều ốc mũi đồng sắp đặt hết phải không mình Tội á cô nó ở đây Cũng như tội á cô ngàn thằng Trời ơi Vậy mà Chưa đến bây giờ em mới hiểu Thôi cô à Trong tiên rõ như tăm ngài Cô phải tôn căm để mà tìm duyên cơ Dầu lỗi ai do cô nghĩ ra Hay là tai tosi, của tôi Hoặc từ đâu đó tosi, mà tosi, tosi, tosi, tosi, Tôi tosi, tosi, đất tosi, tosi, đâu giọt máu bò sơi bên cạnh một bà mẹ trong chiếc áo hội đồng đồng nơi tôi nhờ anh em giúp đỡ trở về đây thì thằng luân thằng Lương xuống đài cam thiệu coi phúc bơ vơ rõ ràng hết chối cãi rồi phải không? Bà đi đâu đây? Con con tôi đây đi làm gì? Tôi hỏi bà đây này. Sao bà nghe thằng Tịnh Nhân Con Kim Anh bị bắn Cái quần khốn nạn này nè Bà thằng đạt bắn vợ cái gặp tôi cũng bắn bể đầu cha nó rồi Nó chết thì kệ nó Bà làm gì mà bà xỉu lên xỉu xuống Sáng một đêm rồi bà lẻn bà vô đây Con Kim Anh ơi làm xấu tôi chưa đủ Sao mà tới ba bà, bà làm xấu tôi Bà phải nói cho tôi biết lý do Bà không không để yên cho bà Chào ông Mấy lần nào vẫn khỏe chứ Ai vậy chắc Chẳng lẽ ông quên tôi rồi sao mà, Mày là ai Một thằng tá điền Tao thiếu gì tá điền vậy chính tôi là bá điển của ông hồi phải chút há cần gió minh thành rất nghèo nhưng có tốt tôi được không chủ điền bá thành thân cần tới lui chăm sóc ông chăm sóc cho nó 20 năm tù công chúc nơi tài được tốt thời kia nó là võ minh luân giọt máu của võ minh thành nó cầm tay là nhân tình chính nó là ăn ruột của kim anh thế ra chú là chú hai à, à, hai thành ở đất mún tôi cũng nhớ lại rồi Còn thằng nào là võ minh linh. Cái nghe sao mà mơ hồ bảng chất. ruột thịt với ai mà nhung nhăn. Đâu cần phải đuối chất. <cười> để giật mặt kẻ thù giết nó trong nôi. Te ra bà và vào đây để gặp mặt chồng con cũ của bà, vâng. Tại sao bà không nói cho tôi biết trước để tôi lén mặt để bà khỏi ừ. phải ngượng? Bây giờ bà tính gì sao? trở về với chồng cũ, phải không Sao ông nói? Cầm, phải không nói? Căm, vâng. Ông đừng có hỏi khó tôi. Chuyện của ông làm hồi xưa bây giờ ông phải tự xét lấy. Chuyện tôi làm, tôi làm gì? Ông làm ba điều ác mà ông không biết hay sao Tao làm gì ba điều ác Ám hại tôi là một Đúng vợ tôi là hai Đúng Giết con tôi là ba Đúng luôn Nhưng sau đó tao làm ba điều tài Mày ở tù có án tòa hẳn hoài. Vợ mày ở với tao có gia thú hẳn hội Con tao sinh ra có khai sinh hẳn hội Vậy thì ai dám nói tao làm ba điều ác Tôi biết Bà con lối xóm đều biết Mày biết Bà con lối xóm đều biết À, à, à, à. Hay nói cho cùng Tất cả mọi người đều biết đi nữa Thì những người đó là ai Là những thằng cùng đinh cố đất. Nó chưa phải là pháp luật như mày Ê hai thầy 20 năm nay tao vẫn còn là ông hội đồng Hội đồng quán hạt nha. Ở đây này Pháp luật là tao Tao là pháp luật Mày có đi tới trời tao cũng không sợ Không đi đâu cả mở ở tại đây thôi Những người nghèo Đều cướp sạch mồ hôi nước mắt của nó Cả đời của nó phải sống cùng cực như ngựa như trâu Ông ăn chơi hoang phí như vua như chúa À tại vì tao có tiền Ông nhớ Những người nghèo làm tấm lưới trời chỗ ông có cánh cũng không thoát được ra, mày, mày, mày, Ông có đơn tội Vì những tội ác con làm à, à à à à Thì ra mày giật vụt về đây Mày xúi dân nổi loạn Mày chống lại nhà nước đại pháp Mày chống lại ông cò Mày chống lại tao phải không rày em muốn hiểu thế nào cũng được. Trời ơi, tại sao đời của tôi khổ thế này? Hỏi đồng Thanh, tôi cho biết, nếu nếu cái người đàn bà này có mến thế nào, làm khó sống như tôi à? Ê, cũng cho mày biết, mày cũng sống như tao người đàn bà này có thế nào chứ mày. đâu rồi? Mày chạy đi chính đi, bắt thằng trong nhà thứ này nè. đi, ông ông thật kêu lính quá. Ừ, phải không? cho nẻ tàu rút xương, ông Tán tận lương tâm như vậy sao? Thằng con nước tranh đó tao bóp mũi mày, bây giờ tao cho cha con mày đi chung hù số. Ông hỏi ông, tôi giết ông. À, trời ơi nó giết tôi. À, lương, à, lương con, anh đủ sát nhớ, sát giết tôi. mình, <cười> mình. Anh đã lỡ tay rồi Em mới cầm dao này Mà giết anh đi Luật trả dây Xác nhân viên đợt mang Bây giờ anh viên đợt tôi anh là Kim Anh ơi Con Kim Anh Cháu đưa vào cho bác Đưa đây Lính mới rồi Mình ơi Mình Mình đưa con đi đi Tất cả đi đi Không Mình không nên nâng, nâng nâ ở đây Mình, Mình phải đưa con đi Luân ơi con hãy đi với ba đi Luân Mình ơi Con đi, đi với ba đi. Mà Con Mà. Trời Mà. ơi ai gây ra cảnh tình này Mà. Mà. Kim Mà. Anh Kim Anh nói con cũng phải lánh mặt đi Đi đi con Con lại đi với ba Ai giết ông hội đồng ai? Ai, ai, ai Giết của các người Các người cứ làm Nó là phải hỏi Ra tay đi